Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phượng Hề không có thấy nụ cười lãnh tàn của chồng mình ở đầu bên kia điện thoại Chỉ là nghe thanh âm lạnh lùng không có cao thấp lên xuống liền biết rằng đại sự không ổn rồi Anh nói cái gì màn gian phu dâm phụ chứ? Gian phu là kêu lôi chi phàm, Còn dâm phụ chính là kêu Phan Vĩnh Mỹ Ở địa điểm đại sành lầu một cao ốc văn phòng công ty lôi thị Nữ diễn viên Phan Vĩnh Mỹ Một góc hai nháo ba thắt cổ nhất định bắt Lôi Chi Phàm cho cô ta một cái công đạo, nếu không cô ta sẽ muốn cắt cổ tay tự sát tại chỗ. Huyền áo xôn xao so với thị trường bất động sản còn náo nhiệt hơn. Bởi vì Lôi Chi Phàm tránh không gặp mặt, Phan Vĩnh Mỹ không thể làm gì khác hơn là kéo dài diễn tiếp thôi. Chút đột là kinh thiên động địa đến tầng cao nhất. Anh gì bác anh ấy, thậm chí là Lôi tổng đều không thể không ra mặt mà quan tâm một phen. Cuối cùng hiểu rõ chân tướng, chính Lôi Phàm trước cuộc không chịu nổi Phan Vĩnh Tuy khuyên rũ, mà hai người đã xảy ra tình một đêm. Thầm Tiểu Dương không có vui sướng khi người khác gặp họa mà chỉ là vững vàng miêu tả. Bởi vì loại chuyện này, tại lôi chi phạm nhất thời sinh, nhất định sẽ không ngừng tái diễn, mà khác biệt ở chỗ chính là vai nữ nổi mà thôi. Phượng Hề nghe đến đây một lòng nhắc tới cổ họng chị họ rốt cuộc là đã gây ra cái họa gì chứ? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Buổi trưa ngày hôm nay. Em về nhà mẹ đại rồi cho nên không biết. Sau đó thì sao? là phan vĩnh mỹ quyền rũ đàn ông chính là có vợ thì có thể có nói gì về sau đây? Nói như thế nào là đàn gái quyến rũ sao? Phương Hề nghe xong thằng cau mày nhưng trong lòng thật sự là rất khó xử. Đàn gái là con gái của cô mình còn đàn trai lại là con trai của gì cả? Đây là một chuyện như thế nào là hồ đồ nhá? Thẩm Tiểu Dương dựa vào lời nói, y theo lý luận của cô em, luôn là đối phương địa vị thấp quyến rũ đối phương địa vị cao, cho nên chính là phan vĩnh mỹ. Đã quyến rũ lời chi phạm Người của lôi gia cũng nhận định chính là như thế Là anh họ của em ư Nhưng vẫn như cũ tránh là không gặp mặt sao Lôi tổng đều bị kinh động Người ngoài tùng áp chế Cũng sẽ đem lôi chi phạm ra áp suất Mà cùng đối chất Vậy thì anh ấy nói như thế nào Em xác định là muốn biết sao Vậy thì khẳng định là không lời hữu ích rồi Thiểu dân à Em tin tưởng anh và anh rể Đều sẽ không thêm mắm rộng muối Cho nên nói cho em biết tình hình thực tế là được rồi Lôi Chi Phạm vừa thấy được Phan Vĩnh Mỹ liền có sắc mật không tốt Nhưng hắn là người kia ưu điểm lớn nhất Chính là có phong độ thân sĩ Sẽ không mở miệng tổn thương tới người phụ nữ Thủy Chung không nói một câu Nghe nói cái này ngược lại lại khiến cho Phan Vĩnh Mỹ Càng bộc lột sự bất mãn Tâm tình kích động Muốn lôi Chi Phạm cho cô ta một cái công đạo Hỏi cô ta là muốn cái công đạo gì Cô ta trực tiếp yêu cầu lôi Chi Phạm ly hôn rồi cưới cô ta Cái gì Phương Hề Nam Mộng cũng không nghĩ tới Chị họ của mình sẽ phá hư hôn nhân của nhà người khác Lôi chi phàm lúc này mới tức giận Chất vấn văn phính Mỹ có phải hay không Là vừa bắt đầu lên bụng dạ khó lường Nói ban đầu chỉ nói hay lắm Là tình một đêm Cô nói cô sẽ không cầu mong gì cả cũng biết tôi đã có vợ và sinh con Chính cô chỉ nói chỉ cần một hồi ước tốt đẹp Tuyệt đối sẽ không mượn chuyện này để uy hiếp tôi Nghe anh chảy hình dung Thì phàn vị Mỹ toàn thân phát rôn Từ trong túi sách đấy là một quyền tuần san Nhiều chuyện rồi ném ở trên mặt của lôi chi phàm toàn San nhiều chuyện gì chứ? Phương Hề thất thanh nói. Chuyện làm sao sẽ làm cho càng ngày càng lúc phức tạp rồi chứ. Chị họ em trong đám chó săn tự hồ cũng coi như có một chút nổi tiếng. Chẳng những chạy ra ngoài làm loạn có người chụp, lên bí mật đều đã đưa tới sự chú ý của đám chó săn. Kết quả ảnh chụp cô ta cùng lôi chi phàm xa vào khách sạn, bị đăng lên chuyện Tần San nhiều chuyện. Hình của hai người cũng lấy được vô cùng rõ ràng. Nghe nói có một tấm ảnh chụp hôn nồng nhiệt ở trên xe. Cho dù nói chẳng rằng đi khách sạn nói chuyện hoặc là mượn toilet, người nào tin tưởng được chứ? Tầm Thiếu Dương không khách ký cất tiếng cười nhặt. Nghe anh rể kể lại, băng của anh ấy cùng lôi tổng hết sức tức giận. Xuyết chuột nữa thì ngất xỉu đi. Còn đây là giảm pha lớn nhất từ trước tới nay của xí nghiệp lôi thị rồi. Thiếu Dương à, em biết anh chán ghét anh họ cùng chị họ của em. Nhưng mà bọn họ mãi mãi là thân thích của mẹ em. Vượng Hề à, em sai lầm rồi. Mà kể chuyện giữa lôi chi phàm cùng Phan Vĩnh Mỹ. Anh đối với bọn họ không có thiên thích hoặc là chán ghét. Hành động việc làm của bọn họ cũng không liên quan gì tới anh cả. Chỉ là em muốn nghe, anh liền thuật lại cho em nghe thôi. Đúng là gạt người. Nếu không phải lối chê phàm cùng Van Vĩnh Mỹ từng đắc tội qua với chị gái xinh đôi của anh, thẩm Thiếu Dương căn bản cũng sẽ không nghĩ đi nghe chuyện xấu nhiều chuyện của bọn họ. Một fan vui sướng khi người khác gặp họ như vậy đi. phượng Hề cũng biết thẩm Thiếu Dương anh tuyệt đối giữa không thừa nhận về đêm này. Chỉ là Lôi chia Phạm cùng Phan Vĩnh Mỹ, hai đường thẳng song song, ngay từ đầu như thế nào lại cắt sao nhau chứ? Thiểu Giang à, cô có một chút trần chờ cất tiếng. Ừ, chuyện giữa anh họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net